các bạn đang nghe tại đọc truyện audio Cậu con gái mang hạng dư khang về nhà, bà muốn quan sát người đàn ông này, suốt cuộc có sừng với nha gia bọn họ hay không? Đến nỗi yêu cầu con dâu mời em họ. Diều Tuấn Khiêm đến, dụng ý lại càng không khó đoán. Muốn lợi dụng Diều Tuấn Khiêm bất luận dáng ngoài, năng lực đều là nổi bật, bất phàm, đem so sánh với bạn trai của con gái. Muốn Hạ Dư Khang tự giác, không bằng anh bằng em. Chặt đứt giấc mộng muốn làm con rể nhan ra. Nói đi nói lại, gia thế của hạng dư Khang cũng chưa từng nghe thấy, trước khi còn chưa gặp mặt đã làm cho Chu Mỹ Quyền cấp tam trấn bị knock out. Bà tính là tốt nhất ở bữa ăn, con gái trông thấy Diêu Tuấn Khiêm, siêu quần tuyệt luân, bước kế tiếp bỏ rơi cái tên bạn trai, không biết từ đầu tát ra kia. Chu Mỹ Quyền nhìn đồng hồ trên cổ tay, mày nhăn lại. Đúng vậy, sắp 12 giờ rồi, sao tiểu dung còn chưa có dẫn người đến? Bà biết con gái nhan bái dung hình như không muốn mang bạn trai lại đây, không khỏi có chút lo lắng bọn họ tạm thời hủy bỏ cuộc hẹn. Không biết ạ, mẹ, không bằng chúng ta đến phòng khách cho bọn họ đến đi, nếu người còn chưa tới thì kêu ra hiền gọi điện thoại. Trương Tâm Huệ đề nghị. Cũng được, mẹ thấy chỗ này cũng không còn bận nữa. Chị Lâm, chú Mỹ Quyên quay đầu kêu quản gia đang bận rộn, chờ toàn bộ người đến thì dọn cơm nói xong liền đi cùng con dâu rời khỏi nhà ăn cách nhà càng gần nhan bài dung càng đứng ngồi không yên cô nhìn hạng dư khang đang chuyên tâm lái xe do so dự có nên ngăn cản anh đi gặp cha mẹ hay không không biết cha mẹ nhìn ra cái gì liên tục vài ngày mẹ chú mỹ quyên không ngừng yêu cầu cô mang hạng dư khang về nhà một chuyến cô liên tục từ chối vài lần nhưng sắc mặt mẹ càng lúc càng không tốt làm cho cô đành phải mang hạng dư khang về nhà hạng dư khang nhận thấy được nhan bài dung tầm thần không yên Quay đầu hỏi cô Tiểu Dung Không phải em có chuyện muốn nói với anh chứ Nhan bái dung dừng một chút Lắp bắp nói Khang nếu anh không muốn đi gặp cha mẹ em cũng không sao Em sẽ không tức giận anh Hạng dư khang bỗng nhiên cười rộ lên Hiển nhiên đối với chuyện đi gặp người nhà của cô Tuyệt không lo lắng Vì sao anh lại không muốn đi Tiểu Dung đó là người nhà của em Nhất định anh sẽ gặp mặt bọn họ một lần Nếu anh đã quyết định cuối nhan bái dung, gặp mặt là không tránh được. Nhưng mà... Đây căn bản là một cuộc hồng môn yến. Vì sao thần sắc anh có thể tự nhiên như vậy? Nghĩ đến người nhà cô, cô không khỏi đau bụng. Cũng không phải nói người nhà cô là xài lang hồ báo gì làm cho người ta sờn tóc gáy, mà là có loại tự cho mình rất cao. Hơn nữa cô lo lắng nhất là mắt của mẹ cao tới đỉnh nên sẽ bỡn cợt hạng dư khang. Cô không muốn anh bị người nhà cô xem thường. Hạng dư Khang vươn bàn tay ra, vừa vỗ vào mua bàn tay cô, hy vọng cô an tâm. Tiểu Dung, anh biết em đang phiền cái gì, lo sợ cái gì. Em phải biết rằng mà kệ cha mẹ của em là dạng người gì, đối với anh một thân một mình sẽ không yên tâm. Nhưng mà anh sẽ làm cho họ biết, anh là người đáng để cho bà đem con gái phó thác cho anh. Lời nói này không chỉ còn nói cho nhan bái Dung nghe, mà đồng thời cũng muốn khích lệ mình. Khang Nghe anh nói như vậy, nhan bái dung vô cùng xúc động Lo lắng trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều Yên tâm đi Chỉ cần chúng ta nâng đỡ cho nhau Hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng Hạng dư khang chấn an cô Tuy rằng nhan bái dung không giống như hạng dư khang Có thể xem thự tình thoải mái Nhưng trên mặt anh lộ ra kiên quyết Đã giúp cô tăng thêm không ít dũng khí Khang, em đã biết Sắc mặt của nhan bái dung cuối cùng cũng khôi phục tự nhiên Tình yêu trong mắt nhìn về phía hạng dư khang Cô quyết định không suy nghĩ nữa, hết thải để cho tự nhiên, tùy ý xe đưa bọn họ đi đến mục đích. Cuối cùng nhìn thấy bản thân của hạng Dư Khang, chu Mỹ Quyên và Nhan Bá Nguyên cũng có chút ngoài ý muốn. Hạng Dư Khang bề ngoài tuần tú cao to, rán giỏi, bọn họ cũng đã đoán trước từ lâu. Nhưng anh tắt ra anh cái bước người, tuyệt không bại bởi Diêu Tuấn Khiêm cũng tuấn tú lịch sự. Thế này mới khiến vợ chồng Nhan Thị cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải trước khi gặp mặt đã có điều tra hạng Dư Khang một chút, thì chu Mỹ Quyên dù là kiến thức rộng rãi cũng sẽ bị lừa gạt, cho rằng anh là con nhà phú quý. Nhưng mà bà đã sớm biết bối cảnh xuất thân của hạng Dư Khang, cho nên nhất định anh sẽ không giành được yêu thích của bà. Ngồi ở trên bàn tiệc hình tròn, chu Mỹ Quyên che lại không vui trong lòng mà giới thiệu hạng Dư Khang cho mọi người quen biết. Dư Khang, đây là anh trai Gia Hiền và chị dâu Tâm Huệ của Tiểu Dung. Chào anh cả, chị dâu." Hạng Dư Khang chào hỏi bọn họ, nhưng vợ chồng Nhan Gia Hiền chỉ là gật đầu đáp lại. Chú Mỹ Quyền tiếp tục giới thiệu, nhìn đến Tiêu Tuấn Khiêm ngồi ngay ngắn, khóe miệng gợi lên quỷ dị. Người ở bên cạnh con dâu Tâm Huệ chính là em họ của cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net